Muốn vui thì bốn người chúng ta cùng vui. Tục ngữ nói, vui gì cho bằng người nhà. Các anh là anh em, chúng tôi là chị em, không phải người ngoài. Chị cứ ra đây ạ. Dĩ hai bấy giờ thấy ngượng. Giả chân định nhân dịp chuồn đi, nhưng dĩ ba khi nào chịu buông. Bấy giờ giả chân mới hối hận. Không ngờ cô ta là hạng người như thế, hắn cùng giả liễn. Không còn sở thói, khinh bạc được nữa. Dĩ ba tháo đồ trang sức, cởi áo ngoài, vén tóc mai lên, Thì mặc một cái áo lót đỏ, nửa kín nửa hở Cố ý để bộ ngực trắng nõn ra, Dưới mặt quần xanh, đi giày đỏ, trông rất lộng lẫy. Lục đứng lúc ngồi, khi vui khi giận, Không có một phút nghiêm trang, đôi khuyền cứ lủng lẳng như đánh đu, Dưới ánh đèn trông càng tỏ ra mày liễu xanh dờn, môi son đỏ chót, đôi mắt như nước mùa thu lại uống mấy chén rượu càng thêm lặng lơ khiêu gợi. Vẻ đẹp của chị ta không những ăn đứt chị hai mà theo lời ca tụng của giảng chân giả liễn thì biết bao con gái, bất cứ nhà sang hay hèn từ trên phía dưới, họ đã được nhìn qua chứ ai có dáng điệu phong lưu lộng lĩnh như vậy. Hai người càng nhìn càng say, bất giác gọi sĩ ba lại. Nhưng giáng điệu lẳng lơ tỉnh tứ của sĩ ba lại làm cho hai người phải im bạch. Chị dơ tay xa thử một tí, thấy hai anh em nhà kia chẳng biết chút gì, ấp úng, không nói được một câu. Chẳng qua chỉ là đồ tự sát mà thôi. Chị bà cứ cười nói huyên thuyên, tự ý muốn làm gì thì làm. Lồi hai anh em nhà kia ra làm cho đùa một trận khác nào chịghẹo con trai trừ không phải con trai dám chồng gạo thị một lúc rượu say chết hứng chị ba không muốn cho anh em họ ngồi lâu liền đuổi xa rồi đóng cửa đi ngủ <cười> đáng kể, bọn e hoàn hầu hạ không đến nơi đến chốn, chỉ bà cưỡng mắng bọn phản giả trinh giảm tiếng giảm dung thập tệ. Kỵ nhất là bốn con anh em nó đã lừa tốn cháy quán quắt Từ đó, phản không dám bén mặt đến nữa. Chị ba nhở lúc cao hứng lại sai đứa hồng nhỏ đi mời, khám đi thắm đến. Nhưng mặt chị ba bố nàng thị Chị bà có tính kỳ hoặc lạc thường vì nhan sắc chị ta có vẻ phong lưu lịch sử, lại thích trang điểm hơn người. Nay lối này mai kiểu khác làm ra nhiều vẻ lặng lơ không ai theo kịp. Bọn đàn ông nhìn thấy thèm thuồng, muốn gần không được, muốn xa không giúp, đầu óc cứ choáng ván hay mê. Chị ta thế thế lại cho là khoái chí, bà già và, và chị hai tiên can chị ta nói thật là hồ đồ. Chúng ta là thân vàng ngọc, nỡ để cho hai thằng quỷ rũi vỏ như bẩn đi. Kỳ hiểm quá. Nhà nó có một chị vợ rất là đanh đá. Bây giờ nén đút không cho biết ừ, cũng được đấy, nhưng sau này chỉ ta biết, lẽ nào lại chịu thôi. Chắc rồi sẽ có một phen lục đục. biết đâu ai sống ai chết. Không bằng nhân lúc này chúng ta đưa nó ra làm trò cười. Hỏi về sao lại phải mang tiếng xấu, không hối cũng đã muộn. Hai mẹ con thấy chị ba nói thế, biết không khuyên nổi nên cũng đành khô. Chị ba ngày nào cũng kém chọn thức ăn đồ mặt, đã đeo bạc lại muốn đeo vàng, có hạt trâu lại đòi ngọc báu. Ăn ngỗng xong lại đòi mổ việc, có điều gì không bằng lòng liền hất cả mâm đi, quần áo không vừa ý. Thì bất cứ lụa làm mới may Cũng lấy kéo cắt bụi ra Vừa xé vừa mắng Rốt cuộc bọn giả chân có được ngày nào vừa ý đâu Trái lại phải tiêu trộm mất bao nhiêu là tiền Nhưng khi giả liễn đến Chị ở buồng chị hai Trong bụng đã dần dần hối hận Chị hai lại là người đa tình Cho giả liễn là người nương tựa suốt đời của mình Việc gì cũng chăm sóc khỏi thang Thì hai lại có vẻ dịu dàng hòa thuận, không những mọi việc bàn bạc, không dám lộng quyền, mà dáng điệu và lời nói việc làm cũng hơn hẳn phượng thư. Nhưng đã trót lỡ bước mắt phải một chữ dâm rồi, thì bao nhiêu điều hay cũng vứt đi cả. Sản liễn lại nghĩ, ai không có điều lập lỗi nhưng mà biết lỗi mà sửa đi thì tốt. Cho nên hắn không nhắc đến việc dâm lúc trước Chỉ kể điều hay bây giờ thôi Thành ra hai người một lòng một dạ Dính như keo sơn thể cùng sống chết với nhau Còn để ý gì đến thượng thư và cô bệnh nữa Những khi bên chăn bên gối Chị hai cũng thường khuyên giả liễn Anh nên bàn với anh cả xem Có quen biết người nào thì gà chồng cho gì ba đi Cứ để mãi thế này không tiện đâu Sau thích có ngày xin chuyện thế ạ Hôm nọ anh đã nói với anh cả rồi Nhưng mà anh ấy không chịu buông ra Anh ấy lại nói Biển thịt dây béo thật Nhưng nóng quá sợ bỏng mồm hoa hồng đáng yêu thật Nhưng mà nhiều đai đâm phải bày Chúng ta chưa chắc đã nói nổi Nên là chọn người gà cô ấy đi là phải Nhưng mà anh ấy cứ trồn sẵn bỏ qua Như thế em bảo anh còn có cách gì nữa. Anh cứ yên tâm, chúng ta sẽ khuyên chị ba, hỏi lại cho rõ. Cứ để cho chị ấy quấy, quấy chán không còn cách gì nữa, rồi cũng phải lấy chồng thôi à? Ừ, phải đấy. Hôm sau, chị hai sắp dọn rượu, giảng điễn cũng không đi đâu, đến trưa mời em và mẹ đến. Chị ba đã để ý, khi mời rốt rượu, không để cho chị phải nói. Giọt nước mắt nói trước. Hôm nay chị mời em đến, tất là định một việc gì quan hệ đây. Nhưng em không phải là người mê muội, chị không cần phải nói đi nói lại nhiều điều. Những việc về trước em đã biết hết cả rồi, nói cũng vô ích. Bây giờ chị đã được chỗ tự tế yên thân, mẹ cũng đã có chỗ nương tựa. Em cũng phải tự mình lo liệu lấy cuộc đời của mình mới đúng lẽ. Nhưng việc này quan hệ suốt đời. Từ lúc sống cho đến lúc chết, không phải là trò đùa. Chị muốn em sửa chữ tính nếp thì phải chọn một người như ý muốn em mới lấy. Nếu để mẹ và chị chọn cho, dù là người giàu như thạch sùng, tài hơn tử kiến, đẹp sánh phan an, em cũng không bằng lòng, đành bỏ qua một đời thôi. Giả liễn cười nói, việc ấy dễ lắm, gì bằng lòng ai thì lấy người ấy. Những đồ xính lễ đã có anh chị xếp đặt cho. Mẹ cũng không phải bận lòng. Chị ba khóc nói. Ai thì chị đã biết rồi, em không cần phải nói. Giả liễn cười hỏi chị hai. Ai đây ạ? Chị hai nghĩ mãi không ra, giả liễn đoán, rồi vỗ tay cười nói. thôi anh biết người ấy rồi. Khèn cho em tinh mắt thực Chị hai cười hỏi. Ai thế ạ? Người khác khi nào gì ấy bằng lòng, nhất định là Bảo Ngọc. Chị Hai và bà Vưu nghe thế nói thế cũng chắc là Bảo Ngọc. Chị Ba nhổ tuẹp một cái, nói Chúng tôi có mười chị em, cũng phải lấy mười anh em nhà anh hay sao? Chẳng lẽ trừ nhà anh ra, thiên hạ không còn có người con trai nào giỏi à? Mọi người đều lấy làm nạ, nói Trừ Bảo Ngọc ra còn có người nào nữa? Chị ba nói, chị đừng nghĩ đến người hiện giờ ở đây, cứ nhớ lại việc 5 năm về trước thì biết ạ. Đương nói chuyện, chợt thấy đứa hầu thân của giản liễn là thẳng Hưng đến mời, nói, ông nhà đương à, chờ cậu có việc cần, cháu nói là cậu đương ở bên nhà ông cậu, cháu phải chạy ngay lại đây mời cậu ạ. Giản liễn hỏi, ở nhà hôm qua có hỏi gì ta không? Dạ, cháu chỉnh với mợ. Cậu phải ở trong miếu bàn việc làm lễ trăm ngày với ông cả bên kia. Có lẽ à, không về được ạ. Giả liễn sai dắt ngựa xa, thằng Long theo sau để thẳng Hưng ở lại xem có ai hỏi han gì. Chị hai lấy ra hai đĩa thức ăn, sai lấy chén to để rót rượu, bảo thẳng Hưng đứng ở cạnh giường uống rồi nhỏ to, hỏi có mấy câu. Mợ bên nhà độ bao nhiêu tuổi? Là người đáo đẻ như thế nào à cụ bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu cô, cùng những việc lặt vặt trong nhà. Thằng Hưng cười hì hì đứng bên cạnh giường vừa uống rượu, vừa kẻ tỉ mỉ các việc bên phủ vinh cho mẹ con sỉ hai nghe, lại nói. Cháu là người canh cửa thứ hai, chúng cháu có hai tốt, mỗi tốt bốn người, tất cả là tám người. Có mấy người thân với mợ, chúng cháu không dám động đến. Những người hầu thân của cậu Thì mợ lại đẹp nẹp luôn Cháu không thể nói hết với mợ Về việc mợ hai ở nhà được Bụng thì nham hiểm Mồm thì thớt thớt Kể ra cậu hai Cũng là tay khá đấy Nhưng địch thế nào được với mợ ấy Cô Bình cũng tốt Tùy cùng một bè với mợ ấy Nhưng khi vắng mặt Lại làm được nhiều việc hay Chúng cháu có điều gì lầm lỗi Mợ ấy không tha